301. Sống trong hiện tại. Cái xảy ra cho chúng ta có quá nhiều hậu quả, nguyên nhân và lý do đến nỗi nếu chúng ta muốn đi sâu hơn thì bộ não con người sẽ bất lực trong việc giải thích nó. Chúng ta không biết tương lai và nó không thể được vén mở cho chúng ta. Vậy thì chúng ta có thể làm gì? Hãy sống chỉ trong hiện tại. Và đó là tất cả những gì thực sự thuộc về chúng ta. Bạn không thể tin vào một cuộc sống tương lai, chỉ có cuộc sống trong hiện tại và hiện tại không thể biến mất. Thượng đế không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Ngài vượt quá không gian và thời gian. Cái phần tâm linh thiêng liêng này của tôi thì được biểu hiện trong hiện tại. Như thế Tôi nghĩ rằng cuộc đời thực của tôi nằm trong khoảnh khắc hiện tại là